Sao thế này Dư Tô nhìn chầm chằm vết đỏ trên ngón tay Mà sững sờ. Phong Đình nắm lấy tay cô cau mày. Lạ thật đấy Chẳng lẽ Chương nhẫn ứng dụng thường Có chức năng đặc biệt gì sao Tại em có đau không Dư Tô lắc đầu nói ừ, Không sao Giờ em không đau nữa Lúc nãy thế như bị bỏng Nhưng cũng không đến mức đau lắm Nhưng tại sao lại như vậy chứ thấy ngoài phòng có chuyện, những người còn lại trốn trong bếp cũng bước ra ngoài. Đường cô bước lại trước tiên, cúi đầu nhìn thanh dư tô rồi nói: đúng là phần thưởng ứng dụng tặng không phải là vật tầm thường, nhưng sao nó lại khiến chủ nhân của mình bị thương chứ? Vương đã long nhìn phong đình, hình như lúc trao đổi phần thưởng, không thấy có thông báo về tác dụng của đạo cụ nhỉ. Phong đình lắc đầu, không có. để tôi xem xem. Bạch Thiên vươn tay về phía dư tô Dư tô đưa nhẫn cho anh Bạch Thiên cầm lấy nhìn Thử so vào tay mình Có vẻ muốn xem có bị bỏng giống cô không Nhưng lạ lạ chiếc nhẫn vừa động vào ngón tay Bạch Thiên Thì động tác của anh cũng khựng lại Bạch Thiên nhíu mày Hồng Hóa đến lại bèn hỏi Ồ sao vậy Bạch Thiên nhìn mọi người uhm, Không đeo được Như bị thứ gì cản lại vậy Nói rồi anh bèn được trưng nhẫn cho Vương Đại Long đứng cạnh Vương Đại Long thử đeo Rồi cũng kinh ngạc Ờ đúng là không đeo được Sao cái nhẫn này quá lạ vậy chứ Đường cổ thử xong cũng nhíu mạnh Có vẻ chỉ chủ nhân Và người được tặng là đeo được nhẫn thôi Nói xong Anh trả nhẫn cho Tư tô Hiện vẫn chưa hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là sao Tốt nhất đừng nên đeo đo nữa để tránh có việc không hay dư tô gật đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay mà lòng thoáng thấy ngờ vực cô đeo chiếc nhẫn này cũng khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải cái tình huống này mà hơn nữa cô ngừng đầu hỏi chiếc nhẫn này là quà thường cuống dụng cũng có thể coi là đạo cụ vậy liệu nó có thể sử dụng ngoài đời thực không phong đình bật cười nói em quên đạo cụ miễn tử rồi sao nó cũng được sử dụng trong hiện thực đấy đúng thực đạo cụ miễn tử sẽ phát huy tác dụng sau lúc trò chơi thất bại còn người chơi được đưa về hiện thực giúp người này tránh khỏi cái chết vương đại Lòng nói phần thưởng của màn chơi cuối cùng có tác dụng ngoài đời thực cũng chẳng phải chuyện gì lạ trong hiệu quả của nó phải mạnh lắm nhỉ có khi trong màn chơi số 14 Trước nhất này đã giúp cô cũng nên Dư Tô nghe vậy Bèn hồi tưởng lại Nhưng không nhớ được nội dung màn chơi Mà còn khiến cảm giác tuyệt vọng Sợ hãi Bị chôn sâu trong lòng Lại dâng lên Mọi người đừng bắn quan chuyện này nữa Hồ yêu lớn tiếng Giờ chúng ta nên ăn mừng trước mới đúng chứ Không bao lâu nữa Là được uống rượu mừng rồi Rồi trước mắt thôi Chúng ta sẽ biến thành cha mẹ nuôi Dư Tô Người chị em Cô nghĩ hơi xa rồi đấy Phong Đình cười hỏi Em định khi nào gọi điện báo cho bố mẹ đấy? Hay là để anh qua nói chuyện đàng hoàng nhé Bạch Thiên tiếp tục Người thấy mùi yêu đương trồn lét rồi Hồng Hóa phù hợp phẩy tay trước mũi Chuyện chứng nhẫn tạm được gác lại Mọi người vừa cười vừa nói Vừa gỡ đám đồ trang trí ra. Trả lại nguyên trạng cho căn phòng Dư Tô nằm bỏ trên thang Vừa xe giấy dán tường vừa nghĩ Biết trước thế này Đã chẳng đòi cầu hôn rồi Cuối cùng mình lại phải tự đi dọn Thật là thê thảm Hai ngày sau Dư Tô và Phong Đình về nhà bố mẹ Phong Đình chính thức đến thăm hỏi Với thân phận bạn trai cô Biết hai người chính thức yêu nhau Trong bên ngoài ông sư rất bình tĩnh Nhưng sau đó bà dư bảo đêm hôm ấy ông vui đến mức không ngủ nổi cứ kéo vợ thủ thị bàn về phòng đình con dục bà dư hôm sau hỏi anh thêm chút chuyện bà dư đã vừa ý phòng đình từ đầu hôm sau bà chỉ hỏi anh một câu thế khi nào thì cưới hay để mẹ giúp mấy đứa chọn ngày đẹp nhé dư tô vừa bất lực vừa buồn cười mẹ cô chỉ sợ con gái không cưới được chồng Bà Tô nói là làm ngay Bà gọi điện hỏi thăm mấy người bạn thân Tìm một ông thầy nghe nói là rất tháng tin Gửi bắt tự hai người trong xem lịch Chọn ra mấy người đẹp Ngày gần nhất là ngày cuối tuần Ngày tiếp theo là ba tháng sau Hoặc là nửa năm nữa Dư Tô bàn với phòng đình Thấy kiểu gì cũng phải đợi ba tháng tới Hoặc là tới nửa năm nữa Trở lại trung cương. ngoại trừ việc cuộc sống hàng ngày của họ truyền sang nhịp sống ngọt ngào cô mặt một cặp tình nhân ra thì mọi chuyện vẫn y nguyên như cũ trừ hồ miêu mọi người đều đã hoàn thành màn chơi thứ 14 ngày ngày rảnh rỗi không có việc gì làm dù rằng thỉnh thoảng họ cũng sẽ giúp các thành viên bên hội phụ hoàn thành màn chơi nhưng vẫn thấy tẻ nhạt buồn chán cuối cùng mấy người mới cùng đi kinh doanh với đường cổ còn tới thăm cửa hàng đồ cổ của anh để mở rộng tầm mắt họ học được rất nhiều thậm chí bạch thiên còn chuẩn bị sắn tẻ áo đi trộm mộ nhưng cũng may có nguyên tắc công dân tuân thủ pháp luật càng anh lặng cuộc sống của mọi người cứ chậm rãi trôi qua từng ngày từng ngày một còn về chuyện trương nhẫn và hơn nửa tháng sau dư tô mới lấy nó ra khỏi ngăn tủ thử đeo một hai hôm thấy không có vấn đề gì Mới yên tâm đeo tiếp Sau đó Đã kết hôn với Phong Đình Dù thời gian chính thức yêu nhau rất ngắn Nhưng cả hai bên nhau đã lâu rồi Nên cũng không tới nỗi vội vã Hai người bạn nhau mua đủ thứ Nhưng cũng toàn là Phong Đình Nghe Dư Tô nói Thỉnh thoảng mới đề xuất ý kiến Không hẹn mà đều trùng khớp Với ý Dư Tô Bọn họ mua một căn nhà trong thành phố Không lớn như căn chung cư đang ở Ba phòng ngủ Một phòng khách Một phòng đọc sách Kiểu căn hộ điển hình Với hai người họ mà nói Thì căn hộ này vừa đẹp Mà quan trọng nhất Còn rất gần khu trung cư cũ Trong khoảng thời gian này Dư Tô cũng không còn những cảm xúc kỳ quái Như khi mới rời màn chơi nữa Đúng như lời mọi người nói Tất cả đều đã kết thúc rồi Không cần phải cô nhớ lại nữa Nó không còn ảnh hưởng gì đến cô Với họ Giờ cả ứng dụng cũng mất đi sức nặng Dù sao còn sớm lâu nữa mới tới màn chơi tiếp theo Mà Phong Đình cũng nói nhiệm vụ cuối cùng Không hề khó một chút nào Nội dung của màn chơi là biến thành ma Báo thù cho chính mình Đường Cổ từng nói Đây là món quà ứng dụng dành cho người chơi Có thể sống tới sau cuối Tạm thời ông Dư Bà Dư cũng chuyển tới đây Hai ông bà thuê một tòa nhà khác Trong khu chung cư Để giúp Dư Tô và Phong Đình Chuẩn bị chuyện cưới xin Sau gần một tháng giải công chuẩn bị Ngày kết hôn cũng đã tới gần Dư Tô và Phong Đình chọn ngày đẹp Để đi đăng ký kết hôn Tiếp theo chưa cần cử hành hôn lễ Là xong rồi Biến cố xảy ra Chính trong ngày cưới Trời từ mờ sáng Dư Tô đã phải dậy, Thay váy cưới Rồi ngồi trước gương để thợ trang điểm bôi bôi chát chát lên mặt. Là một lớp trang điểm thật xinh đẹp. Phù dâu Lâm Tiểu An ngồi ở bên cạnh. Trông cô còn vui hơn cả sư tô. cười nói nói cười cười với sư tô không dứt. Vừa nói lại vừa bồi ngồi. Giờ tôi vẫn còn nhớ năm ấy. Tớ và cậu hẹn nhau đi dạo phố. Tự nhiên có một người. Nói từ đây, Lâm Tiểu An lại cảm thấy nhắc chuyện này vào ngày vui. thì không được hay cho lắm. Ben bỏ qua và nói tiếp. Khi đó cậu và cậu ấy kéo nhau ra nói chuyện một hồi, tớ còn có cảm giác chắc chắn cả hai có có điều gì đó mờ ám á. Chẳng ngờ giờ cả hai đã chuẩn bị cưới nhau rồi. Nghĩ lại vẫn thấy như chuyện chỉ mới đây thôi. Dư Tô nhìn lâm tiểu An qua gương rồi cười nói. <cười> đúng vậy, tớ cũng không thật ngờ. Đó là lần đầu tiên cô tham gia trò chơi chơi chóc. Vì muốn sống mà cô bám chặt lấy phong đỉnh nịnh nọt. Một câu xếp, hai câu xếp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô chỉ muốn quên đi cái chuyện xấu hổ này đi thật nhanh thôi. Khi ấy cô nghĩ, dù sao sau khi màn chơi kết thúc, họ cũng trở thành người dưng. Không còn cơ hội gặp lại. Nào ngờ, vừa trở về hiện thực đã chạm mặt nhau. Về sau lại càng có duyên hơn Rõ ràng cô gặp Vương Đại Long Để bàn chuyện gia nhập hội Nào ngờ Vương Đại Long Lại quen với Phong Đình Đây chính là mối Mối nghiệt xuyên Muốn tránh cũng không được Cửa phòng bị đẩy ra Hồ Miêu hí hừng Cười gian bước vào Rồi quay đầu ra ngoài vẫy tay Anh làm gì vậy Vào đây nhanh lên Người đứng ngoài không bước vào Hồ yêu đợi một lát rồi Rồi lại dậm chân nói Trời ạ, có gì mà phải ngưỡng chứ Mau nào mau nào Vào để cô dâu chúng ta Nhìn một cái nào Dư tổ quay đầu nhìn về phía cửa Thấy một cô phủ dâu To cao lực lưỡng đi vào Lâm tiểu ăn gần xa Bật cười hà hà Hổ miêu khẽ ho Cố nhị cười À, à ừ, chúng ta thiếu mất một phủ dâu Bốn người họ phải rút thăm Thế là chúng ngại ngấy Hồng hóa ngẩng đầu, khóc không ra nước mắt. Anh kéo bộ phù sâu nhỏ hơn người mình đến hai sai, rồi nhìn Dư Tô với vẻ tội nghiệp nói. Cứu tôi với. Dư Tô nhị cười đến mức đó bừng mặt. Cuối cùng cũng không nén nổi nữa, mà phải phỉ cười. Thợ trang điểm cũng không nén nổi, mà phải cười ha ha. Tiếng cười trong phòng truyền đi thật xa. Bà Dư mặc đồ đỏ bước tới, còn chưa vào phòng đã hỏi. Mấy đứa cười cái gì mà vui vậy Vào phòng thấy hồng hóa Bàng ngần ra mất mấy giây Rồi lại bình tĩnh bước ra ngoài Vài giây sau Có tiếng cười lớn vang lên Từ phòng kế bên lại Hồng hóa ngờ mặt lên trời thở dài Bất lực vỗ đầu mình Ông trời ơi Sao tôi lại xui xẻo thế này chứ Dư tô nhìn đám lông Ở dưới chân váy của hồng hóa Mà khói miệng run run cười đều <cười> Không sao Lần nữa tôi sẽ khiến mọi người Cũng phải xui xẻo theo Đến khi phòng đình Ăn bệnh chỉnh thể Dẫn theo bao phù rể Với dáng vẻ đường đường chính chính bước tới Thì đã thấy hai phù dâu Cùng với một phù dâu già Đang đứng chặn trước cửa Hồng hóa phía trước nhất ngẩng đầu ưỡn ngực trong tiếng cười của mọi người Mà rõ ràng nói Các chị em Lên Hồ Miêu và Lâm Tiểu An phía sau tiến lên. Nâng bà chiếc váy lên bằng cả hai tay rồi nói. Cô dâu đã bảo rồi. Muốn rước dâu thì cũng được thôi. Nhưng cả gian phù rể phải mọc váy. Ba anh chàng phù rể im nặng. Phong Đình quay đầu nhìn họ rồi nhến mạnh. Chúng ta lại nghe phải không? Bạch Thiền đáp. Không, không phải. Đường cổ nói. Tạm biệt. vương đại long nghiến răng tránh ra để tôi bạch thiên vỗ vai anh ta ảnh đúng là người nghĩa khí đấy hồng hóa cười hiếm mắt anh ta khoanh tay trước ngực đứng cùng với hai người chị em anh cong tay hình hoa lan nói cô dâu bảo làm tất cả mọi người nhé cuối cùng ba phù dề phải mặc ba chữ váy trần ních để lộ đám lông chân Lần lượt tiến vào trong phòng. Đường cô mặc váy trắng đứng trước cửa, híp mắt cười. Nếu dám chụp ảnh, Thì đừng ai nghĩ đến chuyện xong tiếp. Hồ Miêu vừa rút điện thoại, Nghe vậy chụp tách một cái. Trong bầu không khí, Vui mừng hồ hởi, Dư tổ xuân sẻ ngồi lên xe hoa, Tiến thẳng về hội trưởng đám cưới. Đương nhiên, Trước khi ra ngoài, Thì bốn chàng trai cao tò lực lưỡng Đã thay váy ra. Có chiêu thì cũng là người nhà mình chiêu Không được để người ngoài chê cười Trước đó bọn họ cũng đã diễn tập trước Lễ cưới diễn ra vô cùng trang trọng Không ai dám chơi chọc làm trò gì Bên nhà trai không có người thân Nhưng lại rất đông đồng nghiệp tới dự. Ngoài ra còn có cả các người chơi anh quen biết Thông qua nhiệm vụ Người nhà dư tô lại khá đông Nhưng không có bạn bè có điều về người bên hội dương quang cũng tới góp mặt bọn họ coi như là bạn bè của cả hai bên lễ cưới của hai người vừa trang trọng lại vừa lãng mạn cử hành rất xuân sẻ xuân sẻ cho đến khi chào nhẫn trong sự chứng kiến của bạn bè người thân hai bên cặp vợ chồng mặt đối mặt đứng trên bục phong Đình cúi đầu mỉm cười nhìn sư tô anh cầm nhẫn lên Chậm chậm so vào ngón áp út của cô Dư Tô toàn dụ mắt Cô vừa cảm thấy ngọn ngào Vừa có chút căng thẳng Từ nay trở đi Bọn họ chính thức là vợ chồng rồi Sau đó cả hai sẽ còn có cả một đường đời phía trước Không biết những ngày tháng về sau trôi qua Nó có thuận lợi hay không Không biết ở bên lâu Bọn họ có bắt đầu cãi vã Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hay không Trong trưa mắt đổ những suy nghĩ linh tinh đã lướt qua trong đầu cô rơi sau, cô thấy Phong Đình cầm nhẫn dừng lại cho ngón áp út của cô. Dư tổ không hiểu thì thầm hỏi. Sao vậy? Phong Đình bìm cười hạ giọng. Sao lại lấy chiếc nhẫn này? Cầm nhẫn mình cùng mua đâu rồi? Dư tổ ngẩn ra. Em thích chiếc này hơn, không sao chứ. Nhưng chiếc này không phải một cặp với anh. Phong Đình nhìn cô, vẻ tuổi thân hiện lên giữa hàm mày. Dư Tô bất lực cười Nhưng giờ cũng không đổi được nữa rồi Trước kia vẫn đang ở nhà Cứ đeo cái này trước Rồi khi về em sẽ thay được không Phong Đình im lặng mắt một lúc Anh cúi đầu nâng bàn tay còn lại của cô lên Dùng chính ngón tay cô chạm vào nhẫn Rồi đeo nhẫn cho cô Với một tư thế kỳ quặc Thấy vậy Dư Tô thoáng ngạc nhiên Rồi sau đó cảnh tượng xảy ra ba tháng trước Mà Du Tô gần như đã quên mất Lại hiện ra trong đầu cô Khi đó Những người khác đã thử Nhưng không ai đều được chuyện nhẫn này Nhưng Phong Đình cũng là người khác sao Ban đầu ngay trước khi bị kéo vào trò chơi Không phải chính tại anh Đã đều nhận cho cô sao Du Tô sững sờ Cô ngớ mắt nhìn chằm chằm gương mặt Phong Đình Trầm giọng hỏi Sao anh lại đều nhận cho em thế này phong đình khẽ cười như không hề ý thức được trước em đang nói gì vậy đến lượt em rồi kìa. khách hứa bên dưới bằng đầu nhỏ xót và bàn tán có vẻ đang thấy lạ không biết tại sao cặp vợ chồng ở trên bục lại trao nhẫn chậm đến vậy đứng trên bục nên cũng không tiện nói nhiều dư tô liếng mắt nhìn chiếc nhẫn nam bên cạnh chậm chậm vươn tay cầm lấy rồi lại chậm rãi đeo cho phong đình dường nỗi ngờ vực trong lòng cô vẫn không hề vơi bớt. sau khi chẳng nhận xong, khách khứa lại bắt đầu chơi đùa, Thì nhau kêu lên: hôn đi, hôn đi. phong đình quay đầu nhìn họ. lúc quay trở về, anh nhìn dư tô với ánh mắt tràn đầy cảm xúc, rồi vươn tay nâng mặt cô lên, Chậm chậm cúi đầu hôn lên môi cô. dư đồ đang không còn lòng dạ nào. sau khi cái hôn nhẹ nhàng kết thúc. lòng cô vẫn tràn đầy nghi ngờ đến khi mời rượu cô vẫn cứ trong trạng thái lừa đãng mất tập trung chiếc nhẫn trên ngón tay cứ như một cây kim đâm vào tim cô vậy liên tục nhắc cho cô nhớ chuyện vừa xảy ra khi nãy sao lại thành ra thế này đến tận khi lễ cưới kết thúc trời đất dần ngả xám khách khứa cũng lục tục ra về rồi mà dư tô vẫn không cởi bỏ được nỗi ngờ vực trong lòng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 trong phòng chỉ còn lại mình họ cô bèn lập tức thao nhẫn ra đưa cho phong đình đang cởi áo khoác anh đeo lại nhẫn cho em đi phong đình vắt áo khoác lên quay đầu nhìn chân nhẫn trong lòng bàn tay cô thoáng nhíu mày tại sao cơ có phải anh không thể đeo cho em không dư tô hỏi thẳng lúc mày của phong đình càng cau cau càng chặt anh im lặng nhìn vào mắt dư tô Một lúc lâu sau mới chậm chậm tiến lại Ngồi sóng vai với cô trên giường Sau đó Anh mới hít sâu một hơi nói Có chuyện này Anh đã luôn muốn nói với em rồi Dư tổ nhìn anh Đợi anh nói tiếp Anh nhìn dư tổ nói Có những lúc Em nghi ngờ quá nhiều Có lẽ Là do từng phải trải qua các màn chơi quá khắc nghiệt nên em mới có thói quen cẩn trọng thế này Nhưng tốt nhất, đừng đem những thói quen ấy ra hiện thực. Nếu không, nó sẽ gây ra các mâu thuẫn không đáng có đâu. Ví dụ như hôm nay, chỉ vì một động tác vô tình của anh trong lúc chào nhận cho em, em lại bắt đầu nghi ngờ anh. Vậy thì làm sao chúng ta có thể cùng nhau sống cả đời được chứ? Anh rất lo, không biết về sau nếu không nghe điện thoại trước mặt em, thì liệu em có nghĩ anh đang ngoại tình không? Phong Đình vươn tay, nằm lấy tay cô trầm giọng: Tiểu ngư, chúng ta hãy ở bên nhau thật hạnh phúc, hãy tin tưởng nhau hơn, được không em? Về mặt của anh rất chân thành, tha thiết. Trong ánh mắt anh là tình cảm sâu sắc, đan xen cùng với bất lực. Dường như rất thất vọng với dư tô lúc này. Tim dư tổ trùng xuống, bọn họ xảy ra mâu thuẫn ngay từ ngày đầu tân hôn. Nhưng cô bắt buộc phải biết chân tướng chuyện này Dù phong đình có nói gì Thì cô cũng phải kiểm chứng một lần Cô cũng không biết tại sao Lòng cô thông có cảm giác Cái chuyện trông thì vô cùng nhỏ nhặt này Thực chất rất quan trọng Cô cúi đầu Rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh Cô thoáng có cảm giác Không muốn nhìn anh nữa Chỉ cúi đầu đặt chân nhẫn vào tay anh Rồi chậm chậm nói Lần này thôi chỉ một lần này thôi về sau em sẽ không bao giờ nghi ngờ nữa phong đình siết chặt lấy chiếc nhẫn lòng bàn tay hẳn dấu đỏ anh quay người đặt nhẫn lên chiếc chân đỏ rực sau lưng mình rồi đứng lên nói anh ra ngoài một lát không chờ dư tô đáp lời anh đã bước thẳng ra ngoài anh đã cởi áo khoác chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh anh vẫn cứ hệt như cái lần đầu dư tô thấy anh cao giáo, đẹp trai. Nhìn bóng lưng anh bước khỏi cửa và lòng dược tô gãy bật cười. Cô nhìn anh chầm chậm nói. Anh không phải né tránh. Em đã biết kết quả rồi. Nếu anh thực sự có thể đào nhẫn cho em thì đã không phải lấy cớ. Cô cầm chiếc nhẫn sò lại vào ngón tay rồi chầm chậm đứng lên. Nhìn bóng lưng người đàn ông trước ngưỡng cửa. Cô lạnh giọng. em vẫn đang trong trò chơi. Em chưa thể thay hoàn thành nhiệm vụ, có phải không? Phong Đình không quay lại, cũng không đáp lời. Dư Tô cắn môi, bước về phía anh. Cô tùm lấy tay anh, kéo anh quay lại, nhìn chằm chằm gương mặt anh. Cô cắn răng. Sao anh không nói gì? Trả lời em đi chứ. Phong Đình cúi đầu nhìn cô. Anh vươn tay định vuốt ve gò má cô. nhưng dư tô lại nghiêng đầu né tránh cô bật cười chậm rãi thốt <cười> em hiểu rồi sự căng thẳng bất an và cái cảm giác quen thuộc ban đầu chính là lời gợi ý của ứng dụng cho em nhưng cái gợi ý ấy chỉ tồn tại trong vài ngày ngắn ngủi rồi biến mất hoàn toàn khoảng thời gian đó em chỉ có thể tự mình tìm manh mối sau đó chấp ghép với những cảm giác ban đầu mới có thể phát hiện ra mình Chưa từng rời khỏi trò chơi Phong đỉnh cong bôi Ánh mắt anh nhìn cô Vừa bất lực Nhưng lại cũng chưa đầy vẻ cương chiều Anh cười nói Em ấy à Lúc nào em cũng nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp đi Nhiệm vụ của em kết thúc rồi Anh chỉ không thích em cứ nghi ngờ này Nghi ngờ nọ thôi Anh thấy đến anh Em cũng không tin Nên mới không vui thôi Anh định ôm dư tô vào lòng nhưng cô lại lùi về sau một bước rồi lắc đầu <cười> anh đừng nói rồi nữa tôi không ngu tới như thế đâu những chuyện vật vãnh đó thì đều có thể lấy cớ cho qua nhưng hôm nay anh không xỏ được nhẫn cho tôi cũng chẳng dám thử lại điều này đã chứng minh rất rõ tất cả rồi anh nói tôi nghe xem giờ tôi có thể nên giết hết lũ giả dối con người không bàn tay phong đình cứng đờ giữa không trung anh buông tay xuống phong đình khẽ cười rũ mắt nhìn cô nói tiểu ngư em đừng quá kích động Về mặt anh thoáng vẻ đau khổ dư tôi nhíu mày lạnh giọng tôi rất bình tĩnh không hề kích động đâu phong đình lại thở dài nói em nghĩ tất cả mọi chuyện hiện giờ đều là giả ư vậy em có dám chắc chắn Cái hiện thực sau khi em rời khỏi đây Chính là sự thật không? Nói cái khác Làm sao em biết được cái thế giới nơi em sống Suốt bao nhiêu lâu nay là thật chứ? Thế giới thực sự Liệu có tồn tại thứ phi lý Như trò chơi chết chóc không? Làm gì có trò nào có thể đẩy mọi người tới Một thế giới khác trong trước mắt Để hoàn thành nhiệm vụ? Làm gì có trò chơi nào Có thể cưỡng chế một con người tự sát Dù trong trò chơi đã bao lâu trôi qua Thì trong hiện thực đều mới chỉ là trước mắt Em cảm thấy Những thứ này có khả năng là thật không? Dư tổ thấy cảm giác lạnh lẽo Nhà nhạt, nhạt dâng lên tự đáy lòng mình Cô nhìn phong đình chầm chằm Gia nản cất tiếng hỏi Thế cuối cùng rốt cuộc em muốn nói gì? Phong đình mỉm cười nói Ngay từ lúc bắt đầu Ngay chính từ lúc bắt đầu tất cả bọn anh đã chẳng tồn tại trong cái thế giới thật của em rồi. nếu em cứ khăng khăng đòi bỏ đi, đương nhiên em có thể giết bọn anh, nhưng cái thế giới thật ấy sẽ chỉ còn lại mình em thôi. em chán ngán các cuộc đời tầm thường, tẻ nhạt của mình, nên vào một buổi đêm, em đã mơ một giấc mơ, mơ thấy mình tham gia trò chơi chết chóc, thay đổi cuộc sống nhạt nhẽo, dễ đoán của mình. Nếu em thua cuộc trong trò chơi Em sẽ tỉnh dậy Nhưng tới giờ em vẫn chưa từng thất bại Nên Đừng có bày trò nữa Dư Tô ngắt lời anh Tôi không tin những lời nhăng cội quanh đâu Sau khi rời khỏi trò chơi Mọi người đã nói là giả Chắc chắn lời anh nói là giả hết Em vẫn không hiểu Phong Đình cười khổ Thứ bọn họ nói là giả Không phải là những điều em đã trải qua trong mặt chơi. Bọn anh đều ở trong giấc mơ của em cả. Đều là ảo ảnh tiềm thức của em tạo ra. Còn thứ bọn họ bảo là giả. Chính là tiềm thức của em đang mách bảo. Cái trò chơi chết chóc em một mực tin là thật. Thực ra đều là giả. Nếu không tại sao chúng ta lại có duyên với nhau như vậy chứ? Có duyên tiềm mức em tình cờ quen một người thôi. Mà với hai người này cũng lại quen cả anh nữa. Dư Tô không tin. Cô chậm chậm lắc đầu nhìn Phong Đình. Cô lui về sau từng bước, từng bước một, lui vào phòng khách, rồi chạy vào bếp, rút con dao sắc nhất trên kệ dao ra. Phong Đình bước khỏi phòng ngủ, đau khổ nhìn Dư Tô, rồi chậm chãi thốt: "Em thực sự muốn rời bỏ anh và mọi người sao? Vậy anh chỉ có thể hy vọng rằng khi em tỉnh dậy, em sẽ không hối hận, không đau khổ." cũng không tuyệt vọng vì đã đánh mất bọn anh. Anh mong em quên tất cả những chuyện hiện tại. Hãy sống sót, sống thật hạnh phúc. Bởi vì dù chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ của em, thì anh cũng thực sự rất yêu em, tiểu ngựa. Hãy sống sót. Bà chết này xuất hiện trong lời quanh, cũng xuất hiện trong cả luật chơi của sư Tô. Dư Tô ngẩn ngơ, chợt cô cảm thấy lời phong đình khéo thế nào. Lại trùng khớp với cả luật chơi Nếu như hãy sống sót trong luật chơi Có nghĩa như vậy thật thì sao chứ Dư Tô khó khăn nuốt nước bọt Cô cầm dao Chậm chậm bước lại Phong đình cười với cô Khi cô chỉ còn cách anh hai bước Anh mới nói Trước khi em giết anh Em có thể ôm anh thêm một lần nữa không Một chút thôi Sư Tô không nói gì cô nhìn người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt mình lòng rối bời như mớ bòng bong phong đình bước lại cẩn thận nhìn sắc mặt cô rồi mới vươn tay khẽ khàng vị vai cô cáo cô vào lòng ngực vài giây sau anh buông tay cúi đầu nhìn cô nếu có thể thì anh thật sự mong em sẽ không bao giờ nhận ra đây là giả nhưng có vẻ em đã quyết tâm rồi Hãy nhớ lời anh nói. Lúc tỉnh dậy, đừng đau khổ vì bọn anh. Đừng vì đánh mất những kẻ trong giấc mơ mà đau khổ, tuyệt vọng. Ít ra bố mẹ và em trai em cũng thật sự tồn tại. Lúc bất lực, cô đơn, em hãy nói chuyện với gia đình. Có lẽ một ngày nào đó. Anh cười khổ, và hoa cô một lần cuối cùng. Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau trong mơ. dư tô có thể thấy rõ bóng sáng mình phản chiếu trong mắt anh cũng có thể thấy rõ thất thảy nỗi đau khổ của anh có lẽ do cảm xúc và lời anh nói quá thuyết phục mà bàn tay đang giữ sao của cô thoáng do dự phong đỉnh nhắm mắt không nói gì thêm cả dư tô vân tay chạm vào lồng ngực anh cô có thể cảm nhận được nhịp tim vững vàng của anh truyền lại từ đầu ngón tay Cô nhìn chầm chầm chiếc nhẫn trên ngón tay Chầm chậm thôn lên Nhưng anh vẫn chưa giải thích tại sao Mình không thể đeo nhẫn cho tôi Phong Đình nhắm mắt trả lời Trường nhẫn Chính là tiềm thức Đang kêu gào muốn tỉnh dậy của em Anh chỉ cho nó cơ hội Để tiếp cận em thôi Sau đó Nó không còn nghe lời anh nữa Giờ tô không tin lời anh Dù nó có hợp lý Còn logic đến đâu Thì cô cũng không tin Lỡ nhành đang nói dối thì sao Lỡ như thực sự phong đình Và mọi người Đang ở ngoài đợi cô thì sao Cô nhất định phải thử một lần máu tươi bắn ra từ lồng ngực anh, dư tô thấy gò má mình nóng rát. cô biết máu quanh vừa bế lên mặt cô. bàn tay đang cầm dao của cô cũng dính đầy máu ấm, đến chân nhẫn xinh đẹp cũng nhuộm đậm máu. phong đình khẽ hở một tiếng, anh đau đớn cau mày. vẻ mặt anh ảm đạm, tôi nhìn dư tô mãi. dư tô cố nhè miệng nở một nụ cười. dù dư tô có lấy dao đâm vào thân thể anh Anh vẫn không hề oán hận cô hay tỏ ra không cảm lòng dù chỉ một chút thôi. Trên gương mặt anh chỉ có nỗi tiếng nuối và đau buồn. Trước khi ngã xuống đất anh chậm rãi vân tay vỗ đầu sư tô gom góp chút sức lực cuối cùng để cất lời. Tiểu ngư sau này anh không thể bên em rồi em phải tự chăm lo cho mình nhé. Đột nhiên dư tô cảm thấy như có hàng ngàn Hàng vạn cây kim đang cắm vào tim mình. Đau tờ nỗi, cô không nén được phải đưa tay lên ôm ngực. Hơi thở dư tôn nhẹn lại, cô khẽ khẽ thở dốc. Lúc này phong đình đã ngã xuống, anh nặng nề ngã xuống đất. Một tiếng bột não nề vang lên. Con rào cắm thẳng tắp ở chân lồng ngực anh. Mặt rào sáng loáng và vệt máu tươi với trên đó tạo nên một cảnh tượng tương phản mạnh liệt máu ào ào chảy qua cơ thể anh chảy thành vũng trên mặt đất không biết phong hình đã nhắm mắt lại từ bao giờ anh cũng chẳng còn nhúc nhịn nữa ánh đèn vàng ấm áp xa xuống cơ thể anh chiếc áo sơ mi trắng đẫm máu khiến cho mắt dư tô nhói lên Đầu tên nỗi ứa lệ cô đứng lặng cúi đầu nhìn sắc anh cứ đờ ra nhìn rất lâu rất lâu Dư tô không biết đã trôi qua bao lâu chỉ thấy chân mình cứ cứng đờ không gầm lại nổi lúc này cô mới quay đi ôm chiếc chăn cưới đỏ ở trong phòng ra rồi khẽ khàng phủ lên sắc phong địch Dư tô vào nhà vệ sinh rửa sạch máu trên tay rồi thay một bộ đồ mặc thường ngày cô lôi con dao găm và những món đạo cụ khác trong tủ ra đau lên trên mình rồi mới rời phòng tìm đến tòa nhà cùng khu chung cư Mà các thành viên đang sinh sống Lúc dư Tô rút chìa khóa Mở cửa và bước vào Mọi người vẫn đang ngồi nói chuyện Ngoài phòng khách Thấy dư Tô, Bọn họ đều thoáng ngạc nhiên Hồ Miêu ngờ ngác hỏi Chị dư Sao giờ này mà chị lại tới đây chứ Vương Đại Lòng đứng dậy Ân cần hỏi Sao vậy Xếp nào cô dẫn nào Để bọn tôi giúp cô dạy cho anh ấy một bài học nhé giê không trả lời, cô nhẹ nhàng khép cửa lại, cất bước về phía mọi người. Ánh mắt cô lướt qua từng người, từng gương mặt qua đội quen thuộc. Lát sau mới chậm dại nói. Màn chơi của tôi còn chưa kết thúc. Mọi người đều là giả, phải không? Chỉ trong chớp mắt, cả phòng khách đã chìm vào tĩnh lặng. Vài giây sau, đường cô nhìn cô chầm chầm nói. Sao đột nhiên cô lại nghĩ vậy chứ Tôi đã giết anh ấy rồi sư nhìn anh Bình tĩnh nói Những người đồng đội đang ngồi trên sofa bật dậy Kinh hãi trận chừng mắt nhìn cô Khóe môi hồ miêu run run Khó khăn lắm Mới có thể thốt được nền lời Chị Chị giết ai cơ Phong đình À không Không phải anh ấy Dư chậm chậm lắc đầu nhìn họ nói tôi tới đây là để giết mọi người mọi người đều là giả đều phải chết vương đại long vừa đứng phát dậy đã lại ngã xịp xuống ghế sofa anh ta ngơ ngác sếp đã kể hết cho cô nghe rồi sao dư tổ bật cười các người cũng muốn lôi cái chuyện nhạc nhí ấy ra lửa tôi sao hay là định lên cùng một lúc Bạch Thiên vốn từ trước đã rất thích gây gỗ đánh lộn, ấy thế mà lần này thệ chẳng hề hào hứng, sắn tay áo như mọi khi. Vương Đại Long, Đường Cổ, Hồng Hóa, Hồ Miêu và Bạch Thiên đều im lặng nhìn Dư Tô, không một ai nhúc nhích. Dư Tô nhìn kỹ từng gương mặt quen thuộc, con dao trong tay cô cứng tê độ khiến lòng bàn tay đau rát. Dư Tô không muốn ra tay với những người này. Dù thế giới này còn là già Cô cũng không nỡ riêng họ Nhưng nếu họ không chết Dư tổ cũng không thể rời khỏi thế giới này Không thể gặp lại Những người đang đợi cô ngoài kia Những người đồng đội Thực sự của cô Cô khó khăn liệp môi Tiến lại gần năm người Hồ miêu bước lên Gương mặt cô tràn đầy đau khổ nói Chị Dư Chị thực sự muốn tất cả bọn em biến mất sao Dư Tô không muốn nghe nữa. Cô biết họ càng nói, cô lại càng không đỡ xuống tay. Dư Tô lại tiếp tục thầm nhắc nhở mình một câu: "Diên họ mới có thể thực sự gặp lại họ." Trước khi Hồ Miêu kịp nói thêm Dư Tô đã vườn rau, cắn răng chấm thẳng vào cổ cô. Hồ Miêu thậm chí còn không cả chớp mắt, cổ ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, chấp nhận cái chết. Những người khác cũng không giúp Hồ Miêu. Thậm chí còn chẳng ai có phản ứng Hay nhúc nhích gì Đến khi thi thể hồ miêu ngã xuống đất Đường cô mới nói Nếu cô đã lựa chọn rồi Cũng đã giết hai người Thì chẳng còn cơ hội hối hận nữa đâu Đã vậy Cô hét lại đây Giết hết chúng tôi đi Sư tô vươn tay Quệt máu tươi bắn trên mặt Cô không dám nhìn hồ miêu tên chút nào nữa Ngay từ giây phút quyết định giết phong đình. Cô đã không còn cơ hội quay đầu nữa rồi Chuyện đã đến nước này Việc duy nhất cô có thể làm Là thực hiện triệt để Sự lựa chọn của mình Cô đứng trước mặt Hồng Hóa Giờ con dao đẫm máu lên tật cao Nhưng rồi lại không thể xuống tay Với gương mặt đang nở nụ cười của anh ta Hồng Hóa gãi đầu cười nói <cười> Không sao đi Cô làm đi Dù tôi không muốn rời xa cô Nhưng chuyện cũng đã thành ra thế này rồi <cười> Cô Cô hãy về thế giới của mình đi Dư tổ nhắm mắt Cánh tay gom hết sức lực Để lấy đi tính mạng hồng hóa Chỉ trong một nhát dao Không để anh ta phải đau đớn Thêm một lần nào nữa Bạch Thiên không nói gì Anh im lặng vươn tay Y muốn cầm con dao của dư tổ Trước đó Bạch Thiên Vẫn thường xuyên mượn dao của dư tổ Nhưng lần này Dư Tô lại toán do dự Người đồng đội Khi trước hết sức tin tưởng Giờ có thể lại chính là kẻ địch của Dư Tô Cô Trần Trừ không biết Có nên trao vũ khí cho Bạch Thiên không Nhưng cuối cùng Thì giữa cái nhìn im lặng trang chú của Bạch Thiên Cô vẫn đưa ra cho anh ta Bạch Thiên mỉm cười Dùng cả hai tay nắm chui sau Đâm thẳng vào người mình Dư Tô trơm mắt một giọt lệ không kiểm nổi mà ứa khỏi khoe mắt đều lại một vết trắng dài trên gò má lấm máu của mình dư tô hé môi, tiếp tục thì thầm bọn họ đều là giả đều là giả nhưng dù có vậy cô vẫn chẳng thấy dễ chịu hơn là bao vương đại long ngồi xuống xuống đất rút rào ra khỏi cơ thể bạch thiên rồi trả lại cho dư tô cười tôi sợ đau Không dám tự ra tay. Vẫn phải để cô làm thôi. Tim giữa tổ nhói đau. Đau đến mức cô không thở nổi. Nhưng dù có như vậy. Thì cô vẫn đưa tay. Nhận lấy con dao. Cô lau đôi mắt nhỏ nệ. Cắm mạnh vào lưỡi mình. Để dùng cơn đau đổi lấy lý trí. Xong cô nắm chặt dao. Cắm thẳng vào cổ họng Vương Đại Năm. Chỉ còn lại mình được cổ. Anh cúi đầu sửa sắc lại bộ đồ phù dề Vẫn chưa kịp thay Rồi ngừng đầu mỉm cười Đây là lần cuối cùng rồi <cười> Dù gì cũng phải ra đi cho dễ nhìn chứ Mong về sau Có nhiều đến tôi Thì trong mắt cô tôi vẫn là một anh chàng sạch sẽ Chỉn chu Dư cắn chặt răng Tiến từng bước về phía anh Khương mặt cô đã ướt đậm nước mắt Tất cả đều là giả Đúng Tất cả đều là giả Đường cổ khom lưng Rút mấy tờ giấy trên bàn đưa cho dư tổ cười nói Sao phải khóc Sắp kết thúc rồi mà <cười> Đúng thật là tôi có phần không nữa Nhưng về hiện thực rồi Cô cũng phải hạnh phúc được nhé. Dư tổ hít một hơi Rồi cất tiếng Có phải sau đây Tôi sẽ lại bị chuyển đến một thế giới khác không? Thế giới đó có mọi người không? Cũng không có ứng dụng Nhưng đó cũng là sao Tôi phải rời khỏi đó Mới có thể thực sự thấy mọi người Đường cổ cười một tiếng Cười xong vẻ mặt anh ta dần hiện lên nỗi đau đớn và bất lực Anh ta lắc đầu nói Hết rồi Thế giới tiếp theo của cô Chính là thế giới thực Tôi sẽ không bị ảnh lừa đâu. Dư tô cắn răng. Cuối cùng mới thốt được hai chữ. Tạm biệt. Cô vùng sao đâm thẳng vào lồng ngực đường cô. Một chàng tiếng chuông tinh tang đột nhiên vang lên. Dư tô mở bừng mắt. Ngồi bật dậy thờ hồn hệt. Dư tô kinh hoàng trợn trừng mắt. Thở gấp một hồi rồi mới dần dần hoan hồn. Tiếng chuông vẫn cứ réo vọng. Dư Tô không còn lòng dạng nào quan tâm tới họ nữa Chỉ kinh hãi Nhìn không cảnh qua đỗi quen thuộc trước mắt Mà hồi lâu không động đậy. Đây chính là căn hộ nhỏ Dư Tô thuê ở một mình trước khi tham gia hội Cách bài trí căn phòng vẫn y hệt như trước Không thừa, không thiếu bất cứ thứ gì Đúng được Cô đã bị đưa đến thế giới này Dư Tô chậm chậm xoay người Cầm điện thoại đặt dưới gối lên Rồi ấn tắt chung báo thức sao vang không dứt Rồi cô lại tiện tay mở khoa máy Nhìn hàng ứng dụng sắp xếp ngay ngắn trên màn hình Ứng dụng hệ thống tự cài đặt Rồi cả của mình cài Tất cả vẫn đều nguyên chỗ cũ Nhưng không còn ứng dụng Trò chơi trên trong nữa Dư tổ mở ứng dụng chat Lịch sử chat gần nhất Chỉ có mình Lâm Tiểu An thôi Không có phòng đỉnh Không có Vương Đại long Cũng chẳng có nhóm chắc nhỏ của bọn họ Dư Tô ngẩn ra trong phút chốc Rồi lại mở giao diện bấm xuống gọi điện Cô nhấn một sạch số khác Đã khắc sâu trong đầu từ lâu rồi Đó là số điện thoại của phong địch. Dư Tô áp điện thoại vào tay Im lặng chờ đợi Mà tim đập như sấm Sau vài giây ngắn ngủi Một tiếng bíp vang lên từ ông nghe đây là tương báo đã kết thúc đã kết nối được với số máy này Tìm dư tô nhanh lên tiếp thận cô học tiếng chuông trợ bíp bíp vang lên hồi lâu cuối cùng cũng có người nghe máy lúc này dư tô thậm chí còn ngừng cả thờ cô dồn hết tất thảy sức chú ý vào chiếc điện thoại kề bên tai mình một tiếng alo nghe giận đỗi xa lạ vang lên đột nhiên mắt dư tô ứa lệ alo Ai vậy Giọng đàn ông xa lạ tiếp tục vang lên Dư tổ đang một tiếng Gạt nước mắt Rồi căng thẳng đặt câu hỏi Anh là Phong Đình Đầu dây bên kia im lặng trông lát Rồi mới đáp Xin lỗi Cô nhầm số rồi nhá. Dư Tô lọt nước mắt nói Xin lỗi Tôi làm phiền anh rồi Cô vội vàng cuốc máy Nhìn dãy số điện thoại quen thuộc, tờ nỗi có thể đọc lòng lòng bất cứ lúc nào mà toàn thân cô lạnh ngắt. chừng nửa tiếng sau, Dư Tô mới xuống giường. Cô vào nhà vệ sinh, giờ mặt nước lạnh, chỉnh trang quả quyết rồi ra khỏi nhà. Lúc đang xuống cầu thang, Dư Tô nhận cuộc gọi từ người được đề tên là giám đốc. Người này chất vấn cô tại sao hôm nay không đi làm. Dư Tô thuận miệng. Tôi muốn nghỉ việc, cũng chẳng cần lương tháng này nữa đâu. Ông đừng gọi cho tôi nữa. Lúc ngắt cô gọi, cô mới để ý thời gian hiển thị trên màn hình. Khi này, cô mới chỉ 23 tuổi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 56 của câu chuyện Cuộc trời đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy comment phía bên dưới để có thể chia sẻ cùng với Phúc Cường cũng như những người ở xung quanh nhé. Mọi người thử đoán xem, Dư Tô đã quay trở về với thế giới hiện tại hay chưa? Hay đây đúng thực là một màn chơi mới của Dư Tô? Mọi người hãy comment phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé.